sachnoi.com.vn chào mừng quý độc giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Think and 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Chúng ta sẽ tiếp tục kết với nhan đề Loại bỏ 6 bóng ma sợ hãi. Nỗi sợ tiếp theo sẽ được đề cập đến ở đây, đó là nỗi sợ chết. Nỗi sợ chết. Đây là nỗi sợ hãi tàn khốc nhất trong tất cả những nỗi sợ hãi căn bản. Điều này quá rõ ràng, những đau đớn khủng khiếp của nỗi sợ này Kết hợp với ý nghĩ về thứ chết thường bắt nguồn từ niềm tin quá mức vào tôn giáo. Con người sống ở thời đại cổ xưa thường không sợ chết bằng con người trong thời đại văn minh ngày nay. Người ta đặt ra những câu hỏi chưa có đáp án và từ hàng ngàn năm nay tôi từ đâu đến tôi sẽ đi về đâu. Trong những thời kỳ u mê tăm tối của quá khứ, không ít những vẻ khôn ngoan, danh mãnh và xảo quyệt đã không chậm trễ đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi trên nhưng với một cái giá cho câu trả lời đó. Trong suốt thời gian nghiên cứu của mình, tôi đã xem một cuốn sách có tựa đề Danh Mục Các Vị Thần liệt Kê 30.000 Vị Thần Mà Loài Người Thờ Phụng Qua Các Thời Kỳ Hãy nghĩ về điều đó, 30.000 Vị Thần Minh tượng trưng cho mọi thứ từ gốc loài tôm cá cho đến con người và chắc hẳn rằng bạn sẽ chẳng mấy ngàn nhiên khi thế con người trở nên yếu đuối lúc cận kề với cái chết. Mặc dù không có gì chứng minh các lãnh tụ tôn giáo có khả năng dẫn ai đó lên thiên đàng hay xuống địa ngục, nhưng những ý nghĩ về địa ngục ghê sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến nó đã khiến mọi người có những liên tưởng như thể điều khủng khiếp đó đang diễn ra thật. Cảm giác tâm lý đó làm tên liệt lý trí và tạo ra nỗi sợ hãi về cái chết. Sự thật là, không ai biết rằng liệu thiên đàng hay địa ngục có thực sự tồn tại hay không. Sự thiếu hiểu biết của một số người đã tạo cơ hội cho những thầy lang băm đến mức họ có thể thâm nhập và điều khiển đầu óc của những người mê tín với vốn kiến thức lừa bịp và các trò lừa đảo xảo quyệt nhưng vẫn được coi là làm việc thiện. Thật may mắn, ngày nay nỗi sợ này không còn phổ biến như trong thời kỳ xã hội không có các trường cao đẳng và đại học nữa. Các nhà khoa học đã giúp con người biết được nhiều sự thật về nhân loại, giúp mọi người thoát khỏi nỗi sợ chết vô lý này. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn đe dọa những cô cậu học trò, Được học hành đầy đủ về hình ảnh của những chiếc vạc dầu hay địa ngục, những bộ môn sinh vật, thiên văn học, địa lý hay các bộ môn khoa học khác đã giúp giải thoát tâm hồn con người khỏi nỗi sợ hãi về cái chết đã đeo đuổi họ suốt trong những thế kỷ đen tối trước kia. Các nhà thương điên đã chật kín những người bị điên bởi nỗi sợ chết. Sự sợ hãi này là vô ích, cái chết sẽ đến, dù bạn có nghĩ về nó hay không, hãy chấp nhận nó như một điều tất yếu và loại suy nghĩ đó ra khỏi nhận thức của bạn. Điều đó chắc chắn sẽ đến, nhưng có lẽ nó không tệ như mọi người hình dung. Toàn bộ thế giới này được tạo nên từ năng lượng và vật chất. Môn vật lý cho chúng ta biết rằng, cả vật chất và năng lượng, hai yếu tố duy nhất con người có thể biết, đều không thể được tạo ra hay mất đi. Chúng chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Sự sống chính là năng lượng. Nếu như năng lượng và vật chất không thể bị phá hủy, thì cuộc sống thực tế cũng không bị phá hủy. Cuộc sống, cũng như những dạng năng lượng khác, có thể được chuyển hóa hoặc thay đổi, nhưng không thể bị tàn phá. Cái chết cũng chỉ là một sự chuyển hóa. Nhưng nếu cái chết không đơn thuần chỉ là một sự thay đổi, một sự chuyển hóa và sau khi chúng ta chết đi, sẽ không có điều gì diễn ra ngoại trừ một giấc ngủ dài, vĩnh viễn trong nguyên bình, thì cái chết đó không hề đáng sợ. Vì vậy, nếu như bạn có thể chấp nhận điều này, Bạn đã vĩnh viễn xóa bỏ nỗi sợ cái chết trong tâm trí mình. Những dấu hiệu của nỗi sợ chết Thói quen nghĩ đến cái chết Thay vì tận hưởng tối đa những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống, thường thì mọi người nghĩ về cái chết vì họ nhận thấy mình không có mục đích sống hay không có khả năng tìm được công việc hay nghề nghiệp phù hợp. Nỗi sợ hãi này thường thấy ở những người có tuổi, nhưng thỉnh thoảng, những người trẻ tuổi cũng là nạn nhân của nó, Chỉ bằng cách mong muốn và phấn đấu đạt được điều gì đó có ích cho cộng đồng Thì những suy nghĩ tiêu cực này của bạn mới thưa tan Những người bận rộn thường không nghĩ về cái chết Họ thấy rằng cuộc sống còn nhiều thứ đáng làm hơn là cứ lo lắng về cái chết Đôi khi nỗi sợ này cũng gần với nỗi sợ nghèo đói Vì chúng ta sợ cảnh nghèo đói sẽ dẫn đến cái chết Trong một số trường hợp khác Nỗi sợ chết là do bệnh tật hoặc tính khí thất thường Những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến nỗi sợ chết là sức khỏe kém, nghèo đói không có công việc thích hợp thất tình, mất trí và cuồng tín trong tôn giáo Ông già lo lắng Lo lắng chính là một trạng thái tinh thần bắt nguồn từ nỗi sợ hãi Nỗi sợ này ảnh hưởng đến chúng ta tuy chậm nhưng âm ỉ Nó xảo quyệt và tinh bi Từng bước một, nó thâm nhập vào nhận thức của chúng ta và làm tên liệt những tư duy tích cực lành mạnh của con người khiến chúng ta trở nên mất tự tin và mất đi sự sáng tạo của mình lo âu chính là một trạng thái của nỗi sợ hãi nó thường xuyên xuất hiện trong nhận thức của chúng ta và nguyên nhân là do chúng ta thiếu kiên quyết vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được trạng thái nhận thức này vì trí não chúng ta bị rối loạn nó trở nên rất yếu và điều này do tính thiếu kiên quyết tạo ra phần lớn con người thường không đủ mạnh mẽ để đưa ra những quyết định nhanh chóng và thiếu sức mạnh ý chí để bảo vệ nó đến cùng Trong suốt những giai đoạn kinh tế khủng hoảng, dường như cả thế giới này bị phủ kín bởi những con người theo chủ nghĩa sợ hãi và lo lắng. Chỉ có một phương thuốc duy nhất cho căn bệnh này, đó là phải quyết đoán. Hơn thế nữa, bất kỳ ai muốn thành công cũng phải áp dụng phương pháp này. Thường sau khi chúng ta xác định cho mình phương châm hành động cụ thể, thì chúng ta sẽ không còn bận tâm nhiều đến những hoàn cảnh tác động xung quanh. Một lần, tôi có cơ hội nói chuyện với một tử tù chỉ 2 tiếng nữa, Ông sẽ bị tử hình trên ghế điện Trong số 8 người bị kết án tử hình Cùng xà lim Ông ta là người bình tĩnh nhất Chính sự bình thản của ông đã khiến tôi tò mò Và muốn hỏi ông ta cảm thấy như thế nào Trước khi biết chắc rằng Chỉ còn vài giờ nữa Mình sẽ ra đi khỏi thế giới này Với nụ cười tự tin trên khuôn mặt Ông trả lời Tôi thấy ổn vì mọi khổ đau của tôi Sắp sửa chấm dứt Những khổ đau này đã theo tôi suốt cả cuộc đời rồi Đối với tôi Việc kiếm miếng gơ manh áo lúc nào cũng khó khăn. Vài giờ nữa thôi, tôi sẽ chẳng còn cần phải lo lắng gì nữa. Tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Khi biết mình chắc chắn sẽ chết, tôi đã quyết định sẽ vui vẻ chấp nhận số phận của mình. Vừa tâm sự, ông vừa ăn ngon lành bữa ăn cuối cùng của mình. Chậm rãi từng chút một, cứ như thể chẳng có điều gì khủng khiếp đang chờ đợi mình phía trước. Chính tính kiên quyết đã giúp ông chấp nhận số phận. Và chính sự quyết đoán cũng có thể ngăn cản một người chấp nhận những hoàn cảnh mình không mong muốn. Chính do sự thiếu kiên quyết này mà mỗi một nỗi sợ hãi đều có thể trở thành mối lo lớn. Bạn hãy giải phóng mình khỏi nỗi sợ chết bằng cách chấp nhận nó như một quy luật tất yếu. Bạn hãy loại bỏ khỏi đầu mình nỗi sợ nghèo đói bằng cách bằng lòng với bất cứ món của cải nào bạn có thể tích lũy mà không phải lo lắng gì. Hãy ngăn chặn nỗi sợ bị phê phán bằng cách quyết định không lo lắng và bận tâm đến những điều người ta nghĩ và bình phẩm về bạn. Bạn cần loại trừ nỗi sợ tuổi già bằng cách cho rằng nó không phải là điều bất lợi mà là một niềm hạnh phúc lớn lao. Vì tuổi già mang đến sự khôn ngoan, biết cách kiềm chế và hiểu biết sâu rộng về mọi mặt của cuộc đời mà tuổi trẻ không có được, bạn hãy thoát khỏi nỗi sợ ốm đau bệnh tật. Bằng cách quên đi mọi dấu hiệu ốm đau Bạn hãy kiểm soát nỗi sợ bị bỏ rơi trong tình yêu Bằng quyết định sống thăng bằng Nhìn chung, bạn cần phải quên hẳn mọi lo lắng Bạn hãy nghĩ và quyết định rằng Chẳng có điều gì trên đời đáng để bạn phải lo lắng Rồi bạn sẽ nhận thấy sau khi đưa ra được quyết định này Bạn sẽ trở nên đính đạt hơn Đầu óc minh mẫn hơn Suy nghĩ chín chắn Và tất cả những thứ đó sẽ dẫn bạn đến với hạnh phúc và thành công Những ai trong tiềm thức chỉ có nỗi sợ hãi thì không những tự mình phá hủy mọi cơ hội và khả năng hành động có suy nghĩ, mà còn ảnh hưởng xấu đến nhận thức, phá vỡ khả năng sáng tạo của những người mà họ tiếp xúc, hủy hoại cả cơ hội của họ. Thậm chí, những con vật như loài ngựa hoặc chó cũng có khả năng cảm nhận được khi nào người chủ của chúng mất dũng khí. Chúng có thể cảm nhận được nỗi sợ của con người và chúng cũng hành xử như vậy. Thậm chí những loài động vật có trí tuệ kém hơn cũng nhận thấy được nỗi sợ hãi của con người. Những xung động của nỗi sợ hãi có thể truyền từ người này sang người khác một cách nhanh chóng. Và chắc chắn giống như âm thanh của giọng nói được truyền từ đài phát thanh tới chiếc radio nhà bạn vậy. Trên thực tế, những người luôn nói về những suy nghĩ tiêu cực hoặc công mang tính xây dựng sẽ phải gánh chịu hậu quả từ chính lời nói đó dưới hình thức những đòn áp lực tiêu cực không kém. Những suy nghĩ tiêu cực chỉ riêng điều đó thôi chứ chưa cần để tác động của lời nói cũng đủ tạo ra những hệ quả xấu theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, những suy nghĩ tiêu cực phá hủy trí tưởng tượng sáng tạo. Thứ hai, bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào xuất hiện trong đầu sẽ phát triển thành một nhân cách tiêu cực, có thể dẫn đến những hành động làm người khác khó chịu và biến họ trở thành thù địch. Hậu quả thứ ba của những suy nghĩ tiêu cực, chúng không chỉ phá hoại người khác, mà chúng còn khắc sâu vào tiềm thức của người suy nghĩ và dần trở thành một phần tính cách của anh ta. Suy nghĩ của con người không chỉ đơn thuần kết thúc khi giải phóng suy nghĩ. Khi một suy nghĩ được giải thoát, nó sẽ tỏa đi nhiều hướng và nó vẫn vĩnh viễn ở trong tiềm thức của người sản sinh ra nó. Công việc của bạn trong cuộc sống là mưu cầu thành đạt. Để thành công, bạn cần có sự yên bình trong tâm trí, có được những vật chất cần thiết cho cuộc sống và trên tất cả. Đó là có được hạnh phúc Tất cả những dấu hiệu của thành công đều bắt nguồn từ những xung lực tư tưởng Bạn có thể điều khiển suy nghĩ của mình Bạn có sức mạnh để nuôi dưỡng bất kỳ suy nghĩ nào mà bạn chọn Đặc quyền này đi đôi với việc sử dụng suy nghĩ đó một cách tích cực Bạn chỉ có thể làm chủ vận mệnh khi bạn kiểm soát được suy nghĩ của mình Bạn có thể gây ảnh hưởng, định hướng và cuối cùng là kiểm soát được môi trường sống của mình Tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn Hoặc bạn cũng có thể không để ý gì đến quyền được lựa chọn cuộc sống, để rồi tự buông mình vào bể khổ bao la, nơi bạn bị vùi dập ba chìm bảy nổi, như một mảnh gỗ nhỏ giữa những con sóng đại dương bạc đầu. Nơi hội tụ của những nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi thứ 7 Ngoài 6 nỗi sợ hãi cơ bản trên, con người còn phải chịu đựng một tai họa khác nữa. Đó chính là mảnh đất tươi tốt cho những thất bại sinh sôi nảy nở. Nỗi sợ này một khoa có thể nhận thấy, nó ăn sâu vào tâm trí của chúng ta và thường gây tai hỏa ghê gớm hơn tất cả 6 nỗi sợ hãi kia. Chúng tôi đặt cho nó cái tên dễ dàng bị tác động bởi những ảnh hưởng xấu. Những ai tự tạo lập được một gia tài lớn luôn có ý thức bảo vệ chính mình chống lại những tác động tiêu cực, trong khi người nghèo không có khả năng đó. Những người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào cần phải học cách tỉnh táo để sẵn sàng đối phó với nỗi sợ hãi này. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này để làm giàu, Bạn hãy tự xem xét kỹ liệu mình có phải là người dễ bị nhiễm các ảnh hưởng tiêu cực hay không. Trường hợp bạn không coi trọng việc tự phân tích bản thân, bạn sẽ mất đi quyền đạt được mục tiêu mình mong muốn. Hãy nghiên cứu kỹ bản phân tích sau. Sau khi bạn đọc các câu hỏi tự phân tích bản thân dưới đây, bạn hãy trả lời một cách trung thực. Bạn làm việc này cẩn thận giống như bạn đang tìm kiếm những kẻ thù phục kích bạn trong bụi rậm và giống cảm đương đầu với những khuyết điểm của bạn như đương đầu với kẻ thù đích thực bạn có thể dễ dàng bảo vệ mình chứ những kẻ thù trong cuộc sống bởi đã có pháp luật, cảnh sát và tòa án đối phó với chúng nhưng nỗi sợ hãi thứ bảy nói trên rất khó chế ngự bởi nó tấn công trong khi bạn không nhận thức được sự hiện diện của nó dù bạn đang ngủ hay thức thêm nữa, vũ khí của nỗi sợ này vô hình vì nó là một trạng thái tinh thần của bạn nỗi sợ hãi này vô cùng nguy hiểm Bởi nó tấn công bạn dưới nhiều dạng khác nhau, nó cũng có thể bắt nguồn từ lời thiện ý của bạn bè hay người thân. Đôi khi, nỗi sợ này bắt nguồn từ ngay thái độ tinh thần của bạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó chính là một loại thuốc độc có thể từ từ phá hủy chúng ta. Cách bảo vệ bản thân khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Để bảo vệ bản thân chống lại những tác động tiêu cực, dù do bạn hay những người xung quanh tạo ra, bạn cần hiểu và tâm niệm rằng Sức mạnh ý chí chính là tấm lá chắn, bạn hãy tạo cơ hội để ý chí của mình hoạt động thường xuyên, nó sẽ giúp cho nhận thức của bạn có khả năng bài trừ những tác động tiêu cực. Bạn hãy nhận thức rằng bạn cũng như những người khác về bản chất là khó tiếp thu, lười và thờ ơ với mọi thứ có vẻ phù hợp với các điểm yếu của mình. Hãy nhận thức rằng bản chất bạn rất dễ nhiễm cả 6 nỗi sợ hãi để đề cập ở trên và bạn nên tạo thói quen chống lại những nỗi sợ hãi đó. Hãy nhận thức rằng các thói hư tật xấu xâm nhập vào con người chúng ta qua tiềm thức, chính vì thế chúng rất khó bị phát hiện. Do đó, bạn cần đề phòng và cảnh giác với những ai có thể khiến bạn chán nản bằng mọi cách. Bạn hãy dọn sạch tủ thuốc nhà mình, ngừng ngay việc nghĩ đến những cơn cảm cúm, đau nhức và các căn bệnh tưởng tượng khác. Hãy cố gắng viết bạn với những người có thể giúp bạn suy nghĩ tích cực và hành động vì bản thân bạn. Bạn không nên chờ đợi những phiền muộn bởi chúng có xu hướng sẽ làm bạn thất vọng. Chắc chắn rằng, điểm yếu phổ biến nhất của con người chính là nhận thức của chúng ta rất cởi mở và dễ tiếp nhận những ảnh hưởng xấu từ người khác. Điểm yếu này còn gây thiệt hại nặng nề hơn vì hầu hết con người không nhận thấy rằng họ đang chịu tác động của những suy nghĩ tiêu cực này. Trường hợp, nếu họ nhận ra, thì thường họ cũng từ chối hoặc e ngại việc đối tranh chống lại chúng, khiến chúng trở thành thói quen hàng ngày không thể kiểm soát nổi. Tôi đưa ra đây những câu hỏi để giúp các bạn hiểu rõ ràng hơn mình là người ra sao Hãy đọc to câu hỏi và câu trả lời để bạn có thể cảm nhận được âm rộng của mình Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng trung thực với bản thân mình hơn hỏi để tự phân tích bản thân. 1. Bạn có thường kêu ca là cảm thấy thất tệ không? Nếu có thì do nguyên nhân gì? 2. Bạn có hay tìm hoặc móc lỗi của người khác mỗi khi gặp sự khiếm khuyết dù là nhỏ nhất 3. Bạn có thường mắc sai lầm trong công việc không? Nếu có thì lý do là gì? 4. Phong cách nói chuyện của bạn như thế nào? Miệt mài, châm biếm hay lấn át người khác? 5. Bạn có chủ động tránh kết giao với ai không? Nếu có thì tại sao? 6. Bạn có hồ sở vì bệnh tiêu hóa không? Nếu có thì nguyên nhân là gì? 7. Bạn có cảm thấy cuộc sống của mình là vô nghĩa và không có tương lai không? Nếu có thì lý do gì? 8. Bạn có yêu công việc của mình không? Nếu không thì tại sao? 9. Bạn có thường cảm thấy tự thương hại mình không? Nếu có thì lý do vì sao? 10. Bạn có thường ghen tị với những người giỏi hay xinh đẹp hơn bạn không? 11. Bạn dành thời gian cho những ý nghĩ về thành công hơn hay về thất bại hơn? 12. Sự tự tin của bạn tăng lên hay giảm đi cùng với thời gian? 13. Từ những sai lầm của mình, bạn có rút ra được bài học không? 14. Bạn có cho phép những người thân quen tạo cho bạn sự lo lắng không? Nếu có thì lý do vì sao? 15. Bạn có hay thay đổi tinh thần của mình, khi thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng có lúc lại chìm đắm trong vô vọng không? 16. Người truyền cảm hứng cho bạn nhiều nhất là ai và vì sao? 17. Bạn có nhân nhượng trước những ảnh hưởng tiêu cực mà nếu muốn bạn vẫn có thể tránh được? 18. Bạn có cầu thả về vẻ bề ngoài của mình không? Nếu có thì lúc nào và tại sao? 19. Bạn có thường dùng công việc bận rộn của mình để quên đi mọi lo lắng và bực bội hay không? 20. Bạn có thấy mình là người thiếu ý chí và không có chính kiến khi cho phép những người khác suy nghĩ và quyết định hộ mình không? 21. Bạn có bao giờ coi thường việc gột sạch những lo lắng cho đến khi bạn bị nhiễm độc và khiến bạn ốm đau hay có giận không? 22. Bạn có thường bị quấy rầy bởi những lo lắng có thể tránh được không? Vì sao bạn lại phải cam chịu như vậy? 23. Bạn có thường dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, thuốc phiện để chấn đan tâm lý không? Nếu có thì lý do là gì? Và tại sao bạn không sử dụng sức mạnh ý chí của mình? 24. Có ai gây chuyện với bạn không? Nếu có thì vì lý do gì? 25. Bạn có đặt ra mục đích rõ ràng trong đời mình không? Nếu có thì đó là gì? Bạn đã lập kế hoạch để hành động ra sao? 26. Bạn có phải chịu đựng nỗi sợ hãi nào trong 6 nỗi sợ hãi cơ bản nêu trên không? Nếu có thì đó là nỗi sợ hãi nào? 27. Bạn có biện pháp để bảo vệ mình trước những ảnh hưởng xấu hay không? 28. Bạn có chủ động dùng tự kỷ ám thị để hướng nhận thức và suy nghĩ của mình vào những hoạt động tích cực không? 29. Bạn đánh giá điều gì quan trọng nhất? Những giá trị vật chất hay khả năng kiểm soát ý nghĩ bản thân Bạn có dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác Những người luôn chống lại quan điểm riêng của bạn không? 31. Hôm nay bạn có tiếp nhận được điều gì có giá trị cho kiến thức và trí tuệ của bạn không? 32. Bạn có dám đối mặt với nghịch cảnh bất hạnh không? Hay bạn thường né tránh trách nhiệm? 33. Bạn có thường phân tích những sai lầm hay thất bại của mình để rút ra bài học không? Hay bạn thấy rằng điều này không phải việc của bạn? 34. Bạn có thể kể ra 3 điểm yếu lớn nhất của bạn không? Bạn đã và sẽ làm gì để cải thiện những điểm yếu này? 35. Bạn có khích người khác chia sẻ những lo lắng của họ với bạn để nhận được sự cảm thông từ bạn không? 36. Dựa vào kinh nghiệm sống hàng ngày, bạn có chọn ra được những bài học hay những ảnh hưởng giúp bạn vượt lên chính mình không? 37 Sự có mặt của bạn có luôn ảnh hưởng xấu đến những người khác không? 38. Bạn khó chịu nhất với thói quen nào của mọi người? 39. Bạn cho phép mình chịu tác động của người khác hay có chính kiến riêng của mình? 40. Bạn có biết cách tạo ra tinh thần tốt để đấu tranh chống lại những ảnh hưởng làm bạn nản lòng không? 41. Công việc của bạn có truyền cho bạn niềm tin và hy vọng không? 42. Bạn có nhận thức được rằng Một ý chí tinh thần đủ mạnh có thể làm bạn miễn nhiễm trước mọi hình thức sợ hãi không? 43. Tôn giáo có giúp bạn suy nghĩ tích cực không? 44. Bạn có coi việc sẻ chia với nỗi lo lắng của người khác là trách nhiệm của mình không? Nếu có thì lý do tại sao? 45. Nếu bạn tán thành câu thành ngữ, gần bực thì đen, gần đèn thì dạng, thì bạn biết gì về bản thân thông qua đánh giá và quan sát của bạn bè? 46. Bạn có nhận ra mối liên hệ nào giữa những người thân của bạn với bất kỳ nỗi bất hạnh nào bạn đã trải qua hay không? 47. Bạn xem một người là bạn, nhưng đó lại là kẻ thù nguy hiểm nhất vì anh ta đã ảnh hưởng xấu đến bạn không? 48. Đối với bạn, chuẩn bực nào dùng để đánh giá ai là người tốt, ai là kẻ xấu? 49. Nhận thức và trí tuệ của những người xung quanh bạn, cao hơn hay thấp hơn bạn? 50. Bạn dành bao nhiêu thời gian trong ngày để làm việc, ngủ, vui chơi thư giãn, thu thập kiến thức hữu ích, những việc vội? 51. Trong số những người bạn biết thì ai là người động viên tinh thần bạn nhiều nhất? Khuyên bảo bạn nhiều nhất? khiến bạn thất vọng nhất? Trợ giúp bạn nhiều nhất trong mọi hoàn cảnh? 52. Nỗi lo lớn nhất của bạn là gì? Tại sao bạn phải chịu đựng điều đó? 53. khi ai đó tặng bạn một lời khuyên giá trị, bạn sẽ tiếp nhận vô điều kiện hay phân tích động cơ của họ. Năm tư, bạn mong muốn điều gì nhất? Bạn có ý định đạt được điều đó không? Bạn có sẵn sàng hy sinh mọi mong muốn khác vì mong muốn này không? Hàng ngày bạn dành bao nhiêu thời giờ để thực hiện mong muốn đó? Năm, năm bạn thường có thay đổi ý định của mình không? Nếu có thì lý do tại sao? Năm 6 Bạn có thường hoàn thành những việc mình thực hiện không 57 Bạn có dễ dàng bị ấn tượng bởi thành công danh hiệu bằng cấp và tài sản của người khác không 58 Bạn có bị ảnh hưởng bởi những lời nói và suy nghĩ của người khác về bạn không 59 Bạn có cố làm hài lòng người khác chỉ vì vị trí xã hội hay khả năng tài chính của họ không 60 đối với bạn ai là người vĩ đại nhất còn sống của nhân loại Người đó có gì nổi trội hơn bạn? Bạn mất bao lâu để phân tích và nghiên cứu các câu hỏi trên và đưa ra câu trả lời Ít nhất 1 ngày để phân tích và trả lời toàn bộ các câu hỏi Nếu trả lời thành thật tất cả những câu hỏi trên Bạn sẽ hiểu rõ chính mình hơn đại đa số những người khác Hãy phân tích cẩn thận các câu hỏi này Hàng tuần bạn hãy nghĩ về nó và việc này cần được thực hiện trong vài tháng Sau đó bạn sẽ ngạc nhiên trước giá trị to lớn của những kiến thức bổ sung mà bạn có được từ việc trả lời thành thật những câu hỏi đó. Nếu không chắc chắn về câu trả lời trong một vài câu hỏi, bạn nên xin lời khuyên của những người hiểu rõ về bạn. Đặc biệt, nếu đó là những người không su nịnh hoặc bỡ đỡ bạn và chỉ nhìn bạn qua con mắt khách quan của họ, trải nghiệm này sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Bạn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối một thứ duy nhất, đó là tư tưởng của bạn. Đây chính là phát hiện đáng giá và tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất đối với nhân loại. Điều đó nói lên bản chất tuyệt vời của con người, đây chính là đặc quyền giúp bạn kiểm soát và điều khiển số phận của mình. Bạn sẽ không thể kiểm soát hay điều khiển được bất cứ cái gì nếu không biết cách kiểm soát nhận thức của chính mình. Nếu bạn là người thường không quan tâm chăm sóc đến tài sản của mình thì hãy hy vọng đó chỉ là tài sản vật chất bởi bạn còn đang sở hữu một thứ tài sản khác, nhận thức của bạn. Hãy bảo vệ và sử dụng nó thật cẩn thận cùng với một niềm tin tuyệt đối. Bạn đã được ban cho sức mạnh ý chí để thực hiện mục đích đó. Không may là chúng ta chưa có luật để bảo vệ những người bình thường và chống lại những người vô tình hoặc cố ý tiêm nhiễm, đầu độc nhận thức của người khác bằng những ý nghĩ tiêu cực. Đáng lẽ chúng ta cần phải trừng phạt nghiêm khắc đối với những hành động phá hoại này bởi nó ngăn cản chúng ta cố gắng phấn đấu để có được sự giàu có hay thành công. Những người có đầu óc tiêu cực đã thuyết phục Thomas Edison rằng Ông sẽ không thể phát minh được thiết bị ghi và tái tạo giọng nói con người, bởi chưa có ai sản xuất ra được chiếc máy như vậy. Edison đã không bị họ làm lung lay, bởi ông luôn tin rằng mình có thể chế tạo tất cả những ý tưởng nảy sinh trong suy nghĩ, và chính niềm tin mạnh mẽ này đã đem lại cho Edison thành công hơn hẳn những người khác. World, World đã bị rất nhiều người có đầu óc tiêu cực ngăn cản và gàn ông, thậm chí còn dự đoán rằng ông sẽ phá sản nếu ông áp dụng hình thức kinh doanh một giá, 5 xu và 10 xu cho cửa hàng của mình. Nhưng ông vẫn tin tưởng rằng mình có thể làm được tất cả những gì mình nghĩ. Chỉ cần có niềm tin, bỏ ngoài tay những gợi ý tiêu cực của mọi người, ông đã tích lũy được một gia tài lớn đến hơn 1 triệu đô la. Rất nhiều người có suy nghĩ tiêu cực nói rằng George Washington không thể hy vọng có được chiến thắng trước thế lực hùng mạnh của người Anh nhưng ông đã luyện tập để tin tưởng. Chính vì thế mà cuốn sách này được xuất bản dưới sự bảo vệ của lá cờ nước Mỹ. Trong khi, tên của vị tướng nước Anh, Paul Gullit, gần như đã hoàn toàn bị lãng quên. Thomas nghi đã chế nhạo Henry Ford khi ông lần đầu thử chạy chiếc ô tô được thiết kế thô cạch trên đường đi Detroit. Nhiều người nói chuyện này không bao giờ trở thành hiện thực cả, còn những kẻ khác thì nói sẽ chẳng ai mua loại xe này. Vậy mà Ford vẫn tuyên bố tôi sẽ làm cho cả trái đất này phụ thuộc vào ô tô và ông đã làm được điều đó. Quyết định tin tưởng vào những phán đoán của mình đã khiến Henry Ford có được số tài sản cách xù còn lớn hơn nhiều so với khả năng tiêu xài của những đời con cháu ông vì lợi ích của những ai muốn thành đạt. Hãy nhớ rằng giữa Henry Ford Và phần lớn trong số 100.000 công nhân làm việc cho ông chỉ có một điểm khác biệt là Ford có nhận thức và biết điều khiển nhận thức của mình Còn những người kia cũng có nhận thức Nhưng chưa bao giờ cố gắng để điều khiển được nó Henry Ford đã nhiều lần được đề cập Vì ông là mẫu người điển hình có thể kiểm soát đầu óc của mình Và đạt được điều mình mong muốn Những thành tích của ông đã chứng minh cho điều đó Tôi chưa bao giờ có cơ hội Đúng vậy Ford Chưa bao giờ thực sự có cơ hội, nhưng ông đã tạo ra cơ hội và kiên trì theo đuổi cho đến khi ông đạt được và trở thành người giàu có hơn rất nhiều các nhà triệu phú khác. Việc bạn có thể kiểm soát và điều khiển được nhận thức của mình chính là kết quả có tính tự giác và thói quen, hoặc là bạn kiểm soát và điều khiển nhận thức của mình hoặc ngược lại, hoàn toàn không có sự thọa hiệp, giải pháp. Để có thể điều khiển nhận thức của mình tốt nhất chính là luôn luôn đặt cho nó một mục tiêu cụ thể, xác định cùng với kế hoạch rõ ràng để thực hiện mục tiêu đó. nghiên cứu tiểu sử của bất kỳ vĩ nhân nào từng đạt được thành công đáng chú ý, bạn sẽ thấy họ đã kiểm soát hoàn toàn nhận thức của mình. Thêm nữa, họ đã kiểm soát và hướng nó theo đúng hướng đi đến mục tiêu cụ thể. 55. Lời biện minh nổi tiếng sử dụng mệnh đề nếu Có một đặc điểm chung của tất cả những ai thất bại trong cuộc sống Đó là việc họ luôn biết tất cả mọi nguyên nhân Khiến họ không thành công Họ thường sẵn sàng giải thích với mọi người rằng Họ đang thiếu cái gì để có được thành công Có những biện minh nghe rất hợp lý Thậm chí còn kèm theo dẫn chứng Nhưng có một điều họ không hiểu Đó là tất cả những bao biện đó của họ Không thể khiến họ trở nên giàu có hoặc thành công như mong muốn Thế giới này chỉ cần biết một điều duy nhất Bạn có thành công hay không? Dưới đây là danh sách những biện minh phổ biến nhất do một chuyên gia phân tích tính cách con người đưa ra. Khi đọc danh sách này, bạn hãy thử kiểm điểm bản thân thật cẩn thận và tìm ra có bao nhiêu lời bao biện bạn đã từng sử dụng. Bạn hãy nhớ rằng nếu bạn quyết định thực hiện những chỉ dẫn trong cuốn sách này, tất cả những lời biện minh sẽ trở nên vô nghĩa. 1. Nếu tôi không bị gánh nặng vợ con và gia đình 2. Nếu tôi có các mối quan hệ 3. Nếu tôi có nhiều tiền trong tay 4. Nếu tôi được học hành tử tế 5. Nếu tôi có công việc 6. Nếu tôi có sức khỏe 7. Nếu tôi có thời gian 8. Nếu ở vào một thời điểm tốt hơn 9. Nếu mọi người hiểu tôi 10. Nếu điều kiện Quanh tôi khác đi 11. Nếu tôi được bắt đầu lại cuộc đời 12. Nếu tôi không sợ những gì họ nói 13. Nếu lúc đó tôi có một cơ hội 14. Nếu giờ tôi có cơ hội 15. Nếu mọi người không chống lại tôi 16. Nếu không có chuyện gì xảy ra để ngăn tôi 17. Nếu tôi trẻ hơn 18. Nếu tôi có thể làm được những gì mình muốn 19. Nếu tôi được sinh ra trong giàu có 20. Nếu tôi gặp được những người tử tế 21. Nếu tôi có năng khiếu Giống những người tài giỏi khác 22. Nếu tôi dám tự khẳng định mình 23. Nếu tôi biết tận dụng Những cơ hội trước đây 24. Nếu mọi người đừng làm tôi căng thẳng 25. Nếu tôi không phải làm việc nhà Và chăm sóc con cái 26. Nếu tôi tiết kiệm được chút tiền 27. Nếu xếp đánh giá đúng năng lực của tôi 28. Nếu có ai đó giúp tôi 29. Nếu gia đình hiểu tôi 30. Nếu tôi được sinh ra và sống ở thành phố lớn 31. Nếu tôi có thể bắt đầu lại 32. Nếu tôi còn tự do 33. Nếu tính cách của tôi giống như người khác 34. Nếu tôi không mập như vậy 35. Nếu mọi người đều hiểu và biết được khả năng của tôi 36. Nếu tôi có được bước đột phá 37. Nếu tôi thanh toán hết được nợ nần. 38. Nếu lần đó tôi không bị thất bại. 39. Nếu tôi biết trước cần phải làm gì. 40. Nếu tôi không bị ai ngăn cản. 41. Nếu tôi không quá lo lắng như vậy. 42. Nếu tôi cưới được đúng người. 43. Nếu mọi người không ngờ nghịch như vậy. 44. Nếu gia đình tôi không quá phung phí tiền của. 45 Nếu tôi tự tin hơn. 46. Nếu may mắn đến với tôi. 47. Nếu tôi được sinh ra vào ngày giờ tốt. 48. Nếu câu nói quen thuộc, cái gì đến sẽ phải đến là không đúng. 49. Nếu tôi không phải làm việc nhiều như thế. 50. Nếu tôi không đánh mất tiền. 51. Nếu tôi sống ở một khu vực khác. 52. Nếu tôi không có một quá khứ như vậy. 53. Nếu tôi có được doanh nghiệp của riêng mình Năm tư Nếu người khác chỉ cần lắng nghe tôi 55 Nếu Và đây là cái nếu lớn nhất trong tất cả Nếu tôi có đủ can đảm để hiểu được bản chất con người mình Thì chắc chắn tôi đã biết những nhược điểm của mình Và thay đổi chúng Khi nhận ra những sai lầm của mình Tôi sẽ có cơ hội vươn tới những thành công mà tôi khao khát Lẽ ra tôi nên chú trọng vào việc phân tích những nhược điểm của mình thay vì biện hộ cho chúng. Việc luôn tìm cách biện minh cho những thất bại của bản thân giống như một trào lưu phổ biến. Thói quen này bắt nguồn từ rất lâu và nó vô cùng nguy hiểm trên con đường thành công của bạn. Vì sao con người ta lại gắn liền với những lời bao biện? Câu trả lời thật hiển nhiên, họ buộc phải bảo vệ cho những gì họ tạo ra. Những lời bao biện bắt nguồn từ trí tưởng tượng và bản chất của con người là luôn bảo vệ những đứa con tinh thần của họ. Thói quen tìm lý do biện bạch đã có từ lâu Chính vì vậy Việc từ bỏ thói quen này vô cùng khó khăn Đặc biệt Khi thói quen đó giúp biện hộ cho những gì chúng ta làm triết gia Platon Đã thấu hiểu chân lý đó Khi nói rằng chiến thắng đầu tiên Và vinh quang nhất là chiến thắng chính bản thân mình Còn đầu hàng bản thân Được xem là điều tồi tệ và đáng xấu hổ nhất Có một câu nói Cũng rất nổi tiếng của một nhà triết học khác Tôi vô cùng ngạc nhiên Vì phát hiện ra rằng Tất cả những điều xấu xa mà tôi nhận thấy ở những người khác thì đều có trong bản chất của tôi. Albert Hopper nói, tôi thực sự không hiểu vì sao nhiều người lại tốn rất nhiều thời gian để lừa dối bản thân và đưa ra những lời biện hộ cho những sai lầm hay nhược điểm của mình như vậy. Thay vào đó, nếu chúng ta biết cách sử dụng thời gian ấy một cách hiệu quả, thì chắc chắn chúng ta đã có thể cải thiện được những nhược điểm của mình. Lời nhắn nhủ cuối cùng của tôi đối với bạn là, cuộc đời giống như chiếc bàn cờ Và đối thủ chơi cờ với bạn chính là thời gian Nếu bạn do dự trước khi di chuyển Hay lơ đãng không di chuyển những nước cờ quyết định Quân cờ của bạn sẽ bị thời gian ăn hết Trước mặt bạn là đối phương không hề khoan nhượng Trước sự thiếu quyết đoán của bạn Trước kia, bạn có thể đi tìm những lời biện hộ cho mình Để giải thích những thất bại về việc tại sao Bạn không có được những thứ mình muốn Nhưng giờ đây, bạn không cần phải làm như vậy Bởi trong tay bạn đang có chiếc chìa khóa vạn năng Để mở mọi cánh cửa dẫn đến giàu sang, chiếc chìa khóa vạn năng là vô hình, nhưng quyền lực của nó vô cùng lớn. Bạn có đặc quyền tạo ra trong nhận thức của mình khát khao cháy bỏng, để có cuộc sống thịnh vượng theo quan điểm riêng của bạn. Bạn sẽ chẳng phải tốn hay mất gì nếu sử dụng chiếc chìa khóa đó, nhưng nếu không sử dụng nó, bạn sẽ phải trả giá. Đó là cái giá của sự thất bại. Phần thưởng bạn nhận được nếu sử dụng chìa khóa vạn năng, Chính là cảm giác tuyệt vời Khi bạn có thể chiến thắng chính bản thân mình Và làm chủ cuộc sống của chính bạn Bạn sẽ luôn nhận được Những phần thưởng xứng đáng với nỗ lực của mình Liệu bạn có tin vào chân lý đó không? Và sẵn sàng để bắt đầu Emerson bất tử đã nói Nếu hiểu nhau Chúng ta sẽ gặp nhau Để kết thúc Tôi xin mượn lời ông Nếu hiểu nhau Thì tôi và các bạn đã gặp nhau Ngay trên những trang sách này Thưa quý đính giả Vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong phần kết của cuốn sách Loại bỏ 6 bóng ma sợ hãi. Hoa xanh nói xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, xin mời quý giả đến với phần phụ lục A.